con con sao rồi anh em cứ nghỉ ngơi đi mọi việc sẽ ổn cả thôi hoàng thế nói xong thì kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh của thục khê vợ anh anh năm nay hai mươi chín tuổi là con trai của một gia đình khá giả ở một huyện miền núi cách thành phố tám mươi cây số gia đình thế có bốn người con chị gái đầu của anh là thu cúc đi xuất khẩu lao động và sau đó định cư ở đức mười năm rồi Sau thế còn một em gái là Thu Giang và một em trai là Hoàng Tuấn. Nhà Hoàng Thế có một xưởng gỗ. Vợ chồng Giang và vợ chồng Tuấn buôn gỗ từ Lào về nên đây là một trong những gia đình giàu nhất làng. Còn vợ anh là Thục Khê 27 tuổi người cùng làng với thế chỉ có điều nhà Khuê lại nghèo rớt mồng tơi. Tuy nhiên bố mẹ vẫn cố gắng làm lụng cho hai chị em Khuê được học hành tử tế. Với suy nghĩ là Không có tiền thì cô kiếm lấy cái chữ mà lập thân. Khuê tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân năm 23 tuổi. Cũng làm ở thành phố một thời gian. Nhưng rồi thương bố mẹ già ở quê. Cô lại thấy xưởng gỗ nhà thế ngày càng phát triển. Có cơ hội trong công việc. Gia đình thế lại cũng đang cần những người có trình độ. Nên nhiều lần liên lạc với Khuê. Nên cô vào làm kế toán cho xưởng gỗ nhà thế. Còn Hoàn, em trai Khuê lại tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp. Và giờ đang làm việc ở nông trường trồng cam gần nhà. Tình cảm của Thế và Khuê thật ra được bắt đầu nhen nhóm từ khi Khuê còn học cấp 3. Mấy năm đại học Thế vẫn theo đuổi cô gái xinh đẹp với đôi mắt biết cười ấy. Tình cảm đó đến đá cũng phải mòn, chưa nói gì tới Khuê. Vậy nên làm kế toán ở xưởng gỗ một thời gian ngắn thì hai người cưới nhau trong sự chúc phúc của cả hai bên gia đình và bạn bè. Ai cũng khen cho cặp trai tài gái sắc, khen Khuê có phước được gả vào nhà giàu lại tử tế. Cô cũng thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì dù trước hay sau khi cưới, Hoàng Thế vẫn nhẹ nhàng yêu chiều cô. Vừa cưới được ba tháng thì Khuê có bầu, niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp đôi. Thế không để Khuê phải làm công việc quá nặng nhọc. Vậy nhưng chẳng hiểu sao, mang thai đến tháng thứ năm, Thì vào một buổi chiều Khuê bỗng thấy đau bụng âm ỉ Cô vừa nằm nghỉ được một lát Thì cảm giác hạ thân có gì đó ươn ướt Khuê vội kiểm tra và hoảng hốt Khi thấy máu tươi đang chảy ra ổng ổng Cô tái mét mặt mày rồi từ từ lịm đi Khi tỉnh dậy Khuê thấy mình đã nằm trong bệnh viện Và đứa bé không còn nữa Đau đớn đến mức tưởng chừng như gục ngã Nhưng nhờ có sự động viên của gia đình hai bên Cô từ ổn định tâm lý Sau nửa năm sống trong sự giản vặt bản thân Thời gian trôi qua Khuê lại có thai Lần này cô rất giữ gìn Gia đình nội ngoại cũng ra sức tầm bổ Cho cô đủ thứ Nhà ngoại tuy nghèo Nhưng đôi lúc cũng có con gà Hay vài chục trứng cho Khuê Và lần thứ hai Khi đứa bé trong bụng cũng được khoảng 5 tháng Bi kịch đó Lặp lại với Khuê Giờ đây đang nằm trên giường bệnh Nghe câu nói của chồng, mọi việc sẽ ổn cả thôi, Khuê bật khóc. Có phải như là lần trước không anh? Tại sao lại như thế? Hoàng Thế xoa xoa bàn tay đang cắm kim truyền của vợ. Thôi em, có lẽ là duyên của con chưa tới với vợ chồng mình. Khuê lắc đầu. Nhưng bác sĩ có nói lý do vì sao không anh? Nếu một lần thì có thể là do sơ suất. Chỉ hai lần thì chắc chắn sẽ có vấn đề anh ạ Thế ôn tổn nói Ở đây là bệnh viện huyện Họ chỉ kết luận là sảy thai thôi em ạ Việc đã lỡ rồi em đừng lo lắng quá Cứ tĩnh dưỡng đi đã Khuê rừng rừng nước mắt Em thực sự không hiểu Em đã rất giữ gìn Thế thở dài Được rồi cũng không ai muốn điều này Và không ai trách gì em cả Có phải là em không có thai hay không cố gắng đâu Bình tĩnh đi em cứ nghỉ ngơi đã Khuê khẽ khép bờ mi Cô thực sự đã quá mệt mỏi Và lo lắng Cô không biết phải làm gì Trong những ngày tiếp theo nữa Những ngày nằm ở bệnh viện Bố mẹ đẻ ngày nào cũng tới thăm Và nấu nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho Khuê Thế ban ngày phải đi làm Ở xưởng gỗ Chỉ tranh thủ buổi trưa và tối vào với vợ Mẹ chồng của Khuê Bà Bằng Cũng chạy đi chạy lại Bà không than vãn Chỉ động viên Khuê cố gắng Hai đứa còn trẻ Đừng buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe con ạ Tuy nhiên Vì gia đình bà bằng Là gia đình kinh doanh Nên bà nghĩa mẹ đẻ Khuê cũng hiểu chuyện Bà cũng khuyên bà thông gia Kiên kỵ những chuyện sơ sẩy Bà sợ việc của Khuê Thành chuyện đen đủi Ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nhà thông gia Bà nghĩa lặng lẽ chăm con Mà chẳng hề nói năng gì Nhiều lúc Khuê cũng tủi thân vì hầu như chỉ có mẹ ruột vào chăm mình. Bà Nghĩa nhẹ nhàng nói với con Thôi con ạ, nhà họ không trách gì mình là may rồi. Nhà nội kinh doanh, họ kiêng mấy cái này lắm. Bà thông ra bật đấy thế lại là gia đình kinh doanh lớn mà vẫn tranh thủ vào thăm con đấy thôi. Con cứ vui vẻ để tạo cơ hội cho bản thân. Nhưng có lẽ vì Khuê rơi vào hoàn cảnh đó nên cô tủi thân và suy nghĩ Nhiều lúc quê nằm mà nước mắt cứ trào ra, chẳng ngăn nổi. Hoàng Thế nói, em cứ như thế này thì trầm cảm đấy, mình sẽ tìm được cách mà, y học bây giờ tiến bộ lắm. Những lời động viên của chồng giúp Khuê khuây khỏa đi đôi phần. Cô cũng bình tĩnh hơn, chấp nhận sự thật và cố gắng tĩnh dưỡng. Từ ngày được về nhà, gia đình chồng cũng không nói ra nói vào, khiến Khuê cảm thấy mình may mắn vì được thấu hiểu hoàng thế nói đúng chả phải cô cũng đã cố gắng hết sức hay sao một hôm gia đình bà bằng có dỗ ông nội của thế bố chồng cô là ông an có hai người em ruột hôm ấy cũng về hai người em gái của ông an là cô ngân sống ở xã gần nhà còn cô nga đi lấy chồng ở thành phố nên cũng định cư luôn dưới thành phố với con cháu biết chuyện của khuê lâu nay Nhưng hôm nay đông đủ mọi người Bỗng nhiên cô Ngân nói Khuê cũng xa viện mấy tháng rồi nhỉ Tình hình thế nào cháu Khuê cười nhẹ Dạ cảm ơn cô Cháu cũng khỏe hơn nhiều rồi ạ Bà Ngân thở dài Chà hiểu nhà này ăn ở thế nào Mà con dâu cưới về mấy năm Chưa đẻ nổi một mụn con Thà không có con Để biết đằng mà chạy chữa Đằng này có rồi mất chắc chắn là có vấn đề Hai vợ chồng cháu không đi xem thầy Để lỡ có chuyện gì mà nhờ thầy giải cho Chứ thế này không lẽ tuyệt tự à Bà Nga cau mày khó chịu Phủi vui cái miệng chị đi Ăn nói lung tung hàm hồ Cháu nó sơ sẩy đã tội nghiệp rồi Vậy mà lại còn nói linh tinh nữa Tốt nhất là cháu xuống bệnh viện tỉnh hiện đại hơn Họ khám xem cháu bị làm sao Chứ bói với toán gì Cơ thể con người sao thầy bói xem được chứ Bà Ngân gắt lên Em thì biết sao được Gần nhà chị có một gia đình con dâu cưới về mấy năm không có con đi coi bói họ bảo có vong âm theo gì đó mời thầy về giải giờ có con rồi đấy bà nga bĩu môi lắc đầu thôi thôi tốt nhất khuê cứ đi khám xem đã cháu ạ rồi bà nhìn sang khuê con cứ nghe cô nghỉ ngơi cho khỏe rồi bảo thằng thế đưa xuống bệnh viện tỉnh khám xem sao cô có người quen ở dưới ấy cô sẽ nhờ họ Bà bằng nghe hai cô em gái của chồng nói thì lên tiếng Thôi Cứ để cháu nó nghỉ ngơi đã rồi tính các cô ạ Người ta nói một lần xảy bằng ba lần đẻ Nên con làm gì cũng để lại sức cái đã Mấy năm này tôi vẫn đi chùa cầu xin Đức Phật thương tình cũng gieo duyên cho cháu Nhưng có lẽ vì điều gì đó mà duyên ngắn thôi Cứ để cái khuê nghỉ ngơi lại sức đã Kẻo bên thông xa Họ lại nghĩ nhà mình dục xã này nọ không hay Bà Ngân nói Dục cũng đúng chứ sao Bây giờ bọn trẻ này không biết được đâu chị ạ Nạo phá tủng lung Rồi đến khi khó có con Một lần phá là một lần ảnh hưởng đến tử cung đó chị Bà Nga lại giản hòa Chị ác miệng thật đấy Có phải đứa nào nó cũng thế đâu Cái khuê là người làng này Nết na Giỏi sang từ nhỏ Ai cũng biết Có phải cái loại lang trạ tùy tiện đâu Thằng thế nhà mình lấy được nó là cái phước đấy Bà Ngân nguyết dài Phước gì chứ Nếu có Phước thì phải con đàn cháu đống Đằng này mãi chả nặn ra nổi một mụn con Mà còn nói Phước hả Báu lắm đấy Chả hiểu nổi mọi người nghĩ gì nữa Người làng này mà đi học giữa thành phố Rồi cũng hư hết Bà Nga nhăn mặt Vậy em gái chị cũng hư đấy Bà Ngân biết mình lỡ lời nên nói Thì tôi có nói tất cả đâu Bà Nga là phận em Nhưng được ăn học đàng hoàng hơn bà Ngân Lại ở thành phố Nên hiểu biết khác hơn Bà chép miệng. Cái đó cứ để thời gian trả lời đừng dục nó lắm. Mất con nó là người khổ nhất rồi. Vừa đau thể xác vừa suy sụp tinh thần. Mình nói lắm nó càng thẳng lại càng khổ. Ở trong bếp nấu nướng nên khuê nghe hết. Những gì mọi người nói chả sai chỗ nào. Cô ngần nóng ruột cũng đúng. Cô ngà bênh cho cô cũng hợp lý. Người ta lại nhà nội. Họ không trách cô. Không đai nghiến cô là khuê vui rồi. Hoàng Thế cũng nghe trọn vẹn câu chuyện anh bước đến bên cô thấy tâm trạng của vợ thì xoa xoa lưng Khuê. Không sao cả đâu các cô nói chuyện vậy thôi. Khuê gật đầu cười nhẹ lòng cảm thấy dấy lên nhiều cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Mấy ngày sau Khuê thấy mẹ chồng chuẩn bị đồ đạc cô ngạc nhiên nói Mẹ chuẩn bị đi đâu vậy ạ? Bà bằng nhìn cô Con này Mẹ nghe nói trong nam có ngôi chùa thiêng lắm, người ta cầu tự đều được cả, mẹ đi một chuyến xem sao. Khuê giọng trầm buồn, mẹ con xin lỗi, con về làm dâu chưa giúp được gì cho gia đình mình. Đến sinh cho anh thế một đứa con cũng không xong, trong khi mọi người đều tốt với con thì con lại. Sống mũi đã cay cay, Khuê nghe bà bằng nói, không sao, con giúp được nhiều chứ, con đưa sưởng gỗ đi lên. Con giúp thằng Thế sống chỉn chu hơn, có trách nhiệm hơn. Còn con cái là lộc trời ban. Mẹ tin là mình thành tâm thì trời cũng không phụ đâu con ạ. Khuê cầm lấy bàn tay bà. Mẹ ơi, mẹ cho con đi với. Con nghĩ là cả con đi nữa thì sẽ tốt hơn mẹ ạ. Bà bằng nhìn Khuê. Có tiện không? Vì mẹ thấy con còn công việc nên mẹ. Khuê nói. Mẹ cũng nhiều việc thế còn đi được. Trong khi cậu tự cho vợ chồng con mà mẹ Bà bằng gật đầu Ừ, đúng là nên như thế Nhưng vì các con còn trẻ Mẹ sợ các con lại nghĩ mẹ bị tín này nọ Nên đang định đi một mình Khuê lắc đầu Không ạ, chúng con tin mà mẹ Chỉ là chưa biết nơi để đi thôi Mẹ hiểu biết nhiều hơn chúng con Mẹ cho con đi với nhé Bà bằng gật đầu Thật ra bạn cũng muốn con đi cùng với mình đến tận cửa Phật, cầu mong sự phù hộ của đấng bề trên, nhưng lại nghĩ con cái còn trẻ nên tính đi một mình xem sao đã. Tuy nhiên, nghe Khuê nói và hiểu thành ý của con nên gật đầu đồng ý. Hai mẹ con cùng chuẩn bị một ít đồ đạc, rồi thông báo cho Hoàng Thế. Anh cũng đồng tình với Khuê, nhưng vì công việc sưởng gỗ nên đành để cô đi cùng mẹ, còn mình ở nhà lo việc gia đình sáng hôm sau hai mẹ con khuê xuống thành phố đi máy bay vào thành phố hồ chí minh trong lòng cô thấy vừa hy vọng vừa hồi hộp ngôi chùa mà hai mẹ con cô tới là chùa ngọc hoàng ở quận một thành phố hồ chí minh khuê nghe nói ngôi chùa này được xem là địa chỉ đỏ của các cặp vô sinh hiếm muộn muốn thành tâm cầu mong có con bà bằng và khuê tìm một nhà khách gần đó để đồ đạc tắm rửa cho sạch sẽ Rồi vận bộ đồ lam và đi vào lễ chùa Không phải dịp lễ Tết Nên ngôi chùa không quá đông người Chỉ có một số người đến cầu con và cầu an Bước vào cổng chùa Khuê đã có cảm nhận một sự bình yên đến lạ thường Dâng lên trong tâm hồn mình Bà bằng cúi chào vị sư trụ trì và nói Nam mô a di Đà Phật Xin thầy cho con hỏi Mẹ con con từ miền Trung vào đây cầu tự cho con dâu con chẳng hay chúng con cần làm những gì ạ vị sư trụ trì có dáng người đạo mạo cũng chào lại hai mẹ con bà bằng rồi hướng dẫn bà khuê cách làm lễ cầu tự theo lời nhà sư hai mẹ con khuê mua một đôi rùa, rồi viết tên hai vợ chồng khuê lên đó thả xuống bể sau đó hai người được dẫn vào phòng nhỏ thờ kim hoa thánh mẫu và mười hai bà mụ đây là nơi các cặp hiếm muộn trẻ cầu con Khuê được nghe kể về nhân vật này rồi. Kim Hoa Thánh Mẫu là người trông coi việc sinh đẻ trên nhân gian. Còn bên dưới là 12 bà mụ. Ai thành tâm cầu khẩn sẽ được như ý. Khuê lấy một sợi chỉ đỏ đeo vào tay rồi quỳ xuống thành tâm cầu nguyện. Vị sư trụ trì đã hướng dẫn cho Khuê. Nếu cầu con trai thì bực chỉ vào bức tượng bên trái. Còn nếu cầu con gái thì bên phải. Khuê đặt sợi dây vào bức tượng bên trái Trong lòng nghĩ nếu có duyên với vợ chồng cô Thì cũng mong nhà họ Hoàng có người nối dõi tông đường Sau đó Khuê được hướng dẫn xoa bụng mình ba cái Xoa tiếp bụng đứa bé dưới chân bảo mụ ba cái Rồi lại xoa bụng mình ba cái Đến đây phần nghi lễ đã xong Ai cũng vô cùng háo hức chờ đợi kết quả Nhà sư không quên dặn Khuê Nếu được như ý thì nên quay lại đây một lần nữa làm lễ tạ Dĩ nhiên là Khuê vô cùng hào hứng và đồng ý Hai mẹ con Khuê còn ở lại một ngày để thăm thú thành phố tấp nập này Rồi mới trở về quê với niềm hy vọng dâng đầy Vào một ngày chủ nhật Cô Nga về chơi và lại nhắc tới vấn đề đưa Khuê xuống thành phố Khám Thế nói Mẹ và vợ con cũng mới đi chùa trong thành phố Hồ Chí Minh về tuần trước đấy cô ạ Bà Nga cao mày Trời ạ Đi được vào đến thành phố Hồ Chí Minh Sao không tới bệnh viện từ dũ để kiểm tra luôn Mất công đi cả ngàn cây số Bệnh viện đó nổi tiếng chữa hiếm muộn Không có người ta còn tạo cho có Huống gì là cái khuê Nó có khả năng thụ thai bình thường mà Bà Bằng đan hai tay vào nhau Chị nghe nói Chùa Ngọc Hoàng nổi tiếng cầu tự hay Nhiều người được rồi nên đến xem sao Đang định chờ kết quả thế nào đã Bà Nga nhăn mặt Chị thật là thời đại nào rồi mà chị suy nghĩ ấu trĩ như vậy chứ Chị cũng là một doanh nhân có hiểu biết chứ có phải không đâu Đành rằng đi đến chùa triền là không sai Mình không quá mê tín là được Cứ thành tâm cũng tốt Nhưng bên cạnh đó mình cần phải kiểm tra xem con nó có vấn đề gì không Chị thật là bỏ phí một cơ hội Rồi bà Nga nhìn sang khuê Chiều nay con đi với cô xuống thành phố Ngày mai cô sẽ đưa con đi kiểm tra xem có vấn đề gì không Bà bằng gật đầu nói với Khuê, ừ con cứ đi cho yên tâm, ta cứ cố gắng mọi cách con ạ. Khuê mỉm cười, dạ vậy chúng con nhờ cô nhé. Bà Nga cũng cười, nhờ bà gì, con là con cháu trong nhà cả, mà thằng Thế cũng đi luôn đi, kiểm tra cả vợ cả chồng xem sao chứ. Giờ máy móc hiện đại hơn, kiểm tra cũng không thừa đâu, sưởng gỗ vắng mày một hôm cũng không mất đi đâu, con bố mẹ ở nhà đó mà. Lời cô Nga như mệnh lệnh vì cô là người hiểu biết nên ai cũng nghe theo giảm giáp. Chiều tối hôm đó cả nhà ăn cơm rồi vợ chồng Khuê mới lên xe xuống thành phố. Thế và Khuê ở lại nhà cô Nga một đêm rồi sáng hôm sau cùng cô ra bệnh viện tỉnh sớm để đăng ký khám. Cô Nga có quen một bác sĩ ở khoa phụ sản nên thủ tục cũng khá nhanh chóng. Sau khi kiểm tra cho cả hai vợ chồng cô bác sĩ tên minh nói Bây giờ mọi người cứ về nhà nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều hai vợ chồng tới đây, cô sẽ giải thích rõ vấn đề nhé. Cả ba người gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi chào ra về. Ăn trưa xong, Khuê hồi hộp không ngủ nổi, nên nằm một lát rồi dục thế ra bệnh viện để nghe kết quả. Cô Nga cũng hồi hộp không kém. Đến nơi bác sĩ Minh đã đợi mọi người trong phòng. Bà kéo ghế mời ba cô cháu ngồi và nói. Sau khi kiểm tra, cháu thế hoàn toàn bình thường. Còn cháu khuê khả năng thụ thai của cháu cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng cổ tử cung của cháu hơi rộng. Thế nên thì thai nhi đã hình thành trong tử cung. Do rộng nên mới dẫn đến tình trạng sau 15 tuần, tới trước 24 tuần. Thai nhi có thể sẽ tự ra ngoài do cổ tử cung không khép lại đúng kích thước để giữ thai nhi. Khuê ngỡ ngàng, vậy là nguyên nhân do cổ tử cung của cô bị rộng thằng nào cô không giữ được con khuê thất thần không nói nên câu hai bàn tay bấu chặt vào nhau hoàng thế cũng cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi anh cầm lấy bàn tay đang du lên của khuê ánh mắt hướng về phía bác sĩ minh dạ vậy có cách nào để giải quyết không ạ thưa bác sĩ bà minh mỉm cười gật đầu đừng căng thẳng thế cô chỉ mới trình bày nguyên nhân của hai lần cháu khuê không giữ được con Còn vấn đề này có cách giải quyết chứ Nhưng cô cũng nói rõ ràng rằng Việc này là do cấu tạo Cổ tử cung của Khuê Chứ không phải vì lý do này nọ khác Với nhiều người không hiểu Lại nghĩ sai về vợ Cháu thấy đây là người hiểu biết nhiều Nên có thể hiểu đúng bản chất vấn đề Nhưng nhiều anh chồng ra trường Hoặc dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài Dễ nghĩ vợ mình không trong sạch này nọ Ảnh hưởng đến quá trình mang thai của vợ Dù cô giải quyết vấn đề nhưng nếu tâm lý căng thẳng thì người phụ nữ nào cũng khó thụ thai. Hoàng Thế gật đầu. Dạ cháu hiểu ạ, cháu tin Khuê mà. Chỉ cần cô giúp vợ chồng cháu giải quyết vấn đề cổ tử cung của vợ cháu là chúng cháu biết ơn cô lắm rồi. Bác sĩ nhìn minh Khuê. Con yên tâm, cô sẽ tiến hành khâu cổ tử cung cho con. Thời gian tiến hành khâu là sau khi thai nhi được hơn 14 tuần. Cổ tử cung sẽ được khâu bằng một loại chỉ đặc biệt Giúp con giữ được em bé Trong suốt thai kỳ Và sinh nở bình thường như những thai phụ khác Ánh mắt khuê dạng dỡ Vậy hả cô Trời ơi vậy là chúng cháu có thể có con ạ Bà Minh gật đầu mỉm cười Dĩ nhiên rồi Hoàn toàn có thể Ba cô cháu cảm ơn bác sĩ Minh Rồi cùng nhau ra về Bà Nga liếc hoảng thế Đấy cứ đi khám là Hai năm rõ mười ngày Chứ bói toán gì đâu Mày chưa đi lung tung Nghe linh tinh rồi không khéo lắm chuyện Tất nhiên mình hướng về Đức Phật là hoàn toàn không sai Vì điều đó giúp tâm của mình thiện hơn Nhẹ nhõm hơn Như cô đây Vẫn đi chùa lễ bái Thấy nhẹ nhàng hẳn nhưng cái gì cũng phải nhìn nhận một cách toàn diện Vậy là yên tâm rồi Chiều hôm đó Vợ chồng thấy ăn cơm với gia đình cô Nga Rồi mới tạm biệt gia đình cô về quê Lòng khuy ngập tràn hy vọng Cảm thấy như được một thứ ánh sáng Huyền diệu nào đó soi chiếu Tối hôm đó Hai vợ chồng Khuê về tới nhà Nghe chuyện ông An bà Bằng Hiểu rõ cơ sự Mẹ chồng Khuê nói Ừ biết được nguyên nhân và cách giải quyết là tốt rồi Cũng may cô Nga kiên quyết đi khám May trời Phật phù hộ Nên cơ hội lại đến con ạ Ông An nói thêm Vậy là cũng yên tâm Vì nhiều khi chúng ta ở quê Có nhiều người ít học thiếu hiểu biết lại có lắm kẻ dối hơi, ăn rồi bàn ra tán vào mệt lắm. Thôi, các con rửa tay chân rồi đi nghỉ đi, khám bệnh và ngồi xe cả ngày cũng mệt rồi. Vợ chồng Khuê Dạ Vâng rồi rửa ráy và nghỉ ngơi. Những ngày sau đó công việc trở lại bình thường, chỉ là tâm tình của Khuê vui vẻ hơn rất nhiều bởi cô tin vào y học, tin cả vào những điều thiện lương. Một thời gian sau, Khuê vui mừng đón nhận tin vui lần thứ ba. Lần mang bầu này, mọi người ai cũng phấn khởi, không chỉ vì giọt máu đang lớn lên trong người khuê, mà còn cả bởi những hy vọng được gieo vào mầm sống ấy. Đúng như lời bác sĩ Minh nói, khi thai nhi được 13 tuần, vợ chồng Thế xuống bệnh viện tỉnh thăm khám, đo độ mờ xa gáy để kiểm tra dị tật thai nhi, mọi thứ đều ổn. Bác sĩ Minh bảo Thế làm thủ tục nhập viện cho khuê, để sang tuần sau sẽ tiến hành khâu cổ tử cung. Một tuần đó, thuộc Khuê được bác sĩ Minh dặn dò tỉ mỉ. Hoàng Thế cũng ở lại bệnh viện để chăm sóc và động viên cô. Bố mẹ Khuê ở quê cũng chạy đi chạy lại mấy chủ cây số. Ai nấy vừa lo vừa hy vọng, nhưng mọi người đều động viên để tinh thần Khuê được tốt. Tới cả cô cũng tự động viên chính mình để mọi việc trở nên tốt đẹp. Một tuần sau, khi thà nhi hơn hơn 14 tuần, bác sĩ Minh chỉ định khâu cổ tử cung cho Khuê. Bà cũng giải thích rất rõ nên khâu trong khoảng thời gian tuổi thai từ 14 đến 18 tuần, nếu sau 24 tuần mới tiến hành khâu, sẽ có nguy cơ vỡ ối cao và khiến em bé có thể sinh non. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Minh khích lệ tinh thần khuê và giải thích phương pháp khâu cổ tử cung ngã âm đạo. Đây cũng là phương pháp phổ biến nhất vị bác sĩ tốt bụng cũng là người trực tiếp tiến hành khâu cổ tử cung cho khuê. Dù sợ tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế, nhưng cảm giác an toàn và cảm nhận mầm sống như đang gần hơn với mình khiến Khuê thấy vững tin. Bác sĩ mình đã sử dụng một loại chỉ đặc biệt để khâu xung quanh cổ tử cung. Vết khâu được thắt chặt và buộc lại giúp cho cổ tử cung đóng kín, đảm bảo an toàn cho thai nhi Mọi việc diễn ra không lâu, nhưng ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Ra khỏi phòng phẫu thuật Bà Minh cởi khẩu trang và mỉm cười Ổn cả rồi nhé Cháu Khuê nên ở lại bệnh viện một đến hai ngày để theo dõi Rồi sau đó sẽ về nhà Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường thôi Trong vài ngày đầu có thể Cháu sẽ thấy đau âm ỉ ở bụng dưới Thì đó là triệu chứng bình thường Điều ấy sẽ hết đau Sau vài ngày tiếp đó Còn nếu có những biểu hiện bất thường Thì cứ báo cho cô nhé Hoàng Thế lo lắng Dạ thưa cô Vậy việc ăn uống của vợ cháu cũng như những người mang thai khác hay sao ạ? Bà Minh nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, việc khâu cổ tử cung với bốn mũi kim làm thành một vòng chỉ thắt quanh cổ tử cung để giữ thai nhi lại. Tránh xảy ra việc đau lòng như hai lần mang thai trước thôi. Những việc còn lại, nếu không có gì thay đổi, thì sau tuần thứ 37, cháu đưa vợ xuống để cô cắt chỉ nhé. Và cháu cũng nên đưa vợ đi khám thai định kỳ để kiểm tra tình trạng của mẹ và bé nhé thế mỉm cười. Vậy là vợ cháu sẽ mang thai và sinh bình thường như người khác à? Bác sĩ Minh gật đầu. Đúng rồi, mọi thứ đều bình thường, nếu không có gì thay đổi, cháu đưa vợ xuống đây sau tuần nhé. Lúc đó sẽ rõ phương pháp sinh thường hay sinh mổ, cứ yên tâm. Hoàng Thế và bà Nga cùng vợ chồng ông An, vợ chồng bà Nghĩa cảm ơn bác sĩ Minh rồi làm thủ tục đưa khuê về phòng. Vì có sức khỏe tốt nên chồng Khuê cũng không mệt lắm Cô cảm nhận được mầm sông ấy đang lớn dần lên trong cô Cảm giác vừa thiêng liêng vừa xúc động Ngày hôm sau, thụ Khuê được ra viện Sau khi nghe bác sĩ Minh dặn dò Hoàng Thế có đưa cho bà một chút quà Vợ chồng con không biết lấy gì cảm ơn cô Mong cô nhận giúp chúng con món quà quê này ạ Bà Minh vừa lấy tay đẩy túi quà về phía Thế vừa lắc đầu nói Không cần đâu con, đây là công việc của cô mà. Vấn đề là các cháu lúc đầu chưa rõ nguyên do hai lần sảy thai của Khuê. Chứ nếu xuống đây sớm thì giờ chắc là con lớn rồi. Không phải vì cháu là người nhà cô Nga mà bệnh nhân nào cô cũng làm vậy thôi. Cầm về đi, lo tẩm bổ cho hai mẹ con. Hoàng thế đùn đẩy mãi cũng chẳng được nên anh đành gửi chút quà cảm ơn các y bác sĩ của khoa phụ sản rồi cùng bố mẹ về nhà cô Nga. Thực sự anh cảm nhận được người bác sĩ này Đối xử với bệnh nhân rất tận tâm Nên muốn cảm ơn bà Anh hỏi cô Nga về địa chỉ nhà bác sĩ Minh Rồi quyết định sáng hôm sau sẽ tới nhà cô ấy Sáng hôm sau là chủ nhật Nhưng Hoàng Thế biết cô Minh đi trực Vì hôm qua anh tình cờ nhìn thấy ở bảng tin khoa phụ sản rằng Cô ấy sẽ có ca trực vào ngày chủ nhật Anh nghĩ cô không ở nhà Thì mình sẽ gửi quà dễ hơn Hoàng Thế mua một giỏ hoa quả nhập khẩu và tinh ý đặt một chiếc phong bì xuống dưới rồi cùng bố mẹ mình đi tới địa chỉ nhà bác sĩ Minh. Đó là một ngôi nhà trong ngõ cách bệnh viện tỉnh khoảng 500 mét thôi. Cánh cổng sắt màu xanh có then cài và một vòng xích buộc chặt hai cánh lại. Một dàn mướp dài kéo từ cổng vào đến tận trong sân. Hoa mướp vàng tươi, những quả mướp treo lủng lẳng khiến không gian trở nên bình yên. Không ngờ ở thành phố tấp nập này lại có một căn nhà giản dị mang sắc màu quê kiển như vậy. Thế thấy lòng mình như dịu lại, một cảm giác thân thuộc lan tỏa trong cơ thể. Anh bấm chuông, một chú chó vàng lao ra sủa vang lên, khiến thế vội rụt tay lại. Nhưng rồi anh lại thấy thú vị khi nhìn vào ánh mắt phòng ngừa để cảnh giác của con vật đang đứng trong cổng. Tiếng xép loạt quẹt vang lên. Một cô bé ba 13-14 tuổi mái tóc đen dài đeo cặp kính cận mặc bộ đồ hoa nhí dễ thương bước ra. Cháu chào ông bà, cháu chào chú ạ. Trước cô bé lễ phép hoàng thế chợt bật cười. Gọi anh thôi, năm nay anh còn chưa đầy 30 tuổi đâu. Cô bé vân vê tà áo rồi nói Dạ ông bà và chú hỏi ai ạ? Bà bằng sợ con trai mình trêu chọc cô bé nên vội mỉm cười lên tiếng. À con cho bà hỏi Đây có phải nhà của bác sĩ Minh không? Cô bé gật đầu. Dạ phải, nhưng hiện tại mẹ của cháu không có nhà ạ. Bà bằng nghĩ, đúng là ở thành phố, sự cảnh giác ăn sâu vào tiềm thức của cả những đứa trẻ. Ngay cách cô bé trả lời, bà hiểu ý cô là mời mọi người trở lại sau khi mẹ cô bé về. Bà biết có thể không phải cô bé này tuổi khéo nhà mình, mà với cô gái nhỏ ấy thì ba người lớn này hoàn toàn xa lạ. Thế nên cô bé cảnh sát với mọi thứ cũng đúng thôi. Ngày nào báo đài cũng đưa tin về những vụ lừa đảo, những vụ bắt cóc trẻ em nhăn nhản ra. Cảnh sát là phải rồi. Bà lại cười. Bà biết hôm nay bác sĩ Minh trực ở bệnh viện tỉnh tại khoa vụ sản. Bà nói vậy có đúng không? Cô bé đưa ánh mắt giò xét nhìn ba người lớn trước mặt rồi nói. Dạ đúng ạ, mọi người đều biết mẹ cháu làm ở đấy ạ. Tới lượt ông An bật cười. Ông hiểu rồi Cháu chưa bao giờ gặp những người này Nên cảnh sát đúng không Cháu nghĩ chúng ta đã tìm hiểu về thông tin mẹ cháu trước Rồi mới đến đây phải không Tinh thần cảnh sát tốt đấy Nếu cháu sống ở thời đại trước Đi đánh giặc Thì đúng là chẳng có tên địch nào lọt qua nổi mắt cháu nhỉ Rồi trước ánh mắt do dự Của cô bé Ông An nói tiếp Ông bà và anh Thế đây là người ở huyện Quy xuống Vợ anh Thế là bệnh nhân của mẹ cháu Này con dâu của bác ra viện Nên gia đình bác muốn tới cảm ơn mẹ cháu Gửi quà ở bệnh viện không tiện Nên hai bác và anh tới đây Thông tin như vậy đã đủ chưa nào Cô bé vẫn đứng trong cổng Ánh mắt như đang suy nghĩ Bà bằng nói À cháu tên là gì nhỉ Là con thứ mấy của mẹ Minh Cô bé đưa ánh mắt to tròn nhìn bà Và nói Dạ cháu tên là Hòa Cháu là con út của mẹ Minh Nhà cháu có hai anh em ạ Thế nhìn vào trong Vậy ngoài em ra gia đình mình còn ai ở nhà không? Lại là một ánh mắt nhướng đầy suy nghĩ như người lớn Có vẻ như Hòa sợ nói ra sẽ bị lừa gạt hay sao đó Ông An nói tiếp Giờ thế này nếu cháu sợ thì gia đình bác sẽ đặt giỏ quà trước cổng Và một ít sữa tươi ở đây Lát nữa gia đình bác đi hẳn thì cháu ra lấy nhé Hòa lên tiếng Dạ thôi ạ mẹ cháu dặn không được lấy đồ của người lạ Với lại mẹ cháu không bao giờ nhận quà của người bệnh đâu ạ. Ông bà và anh cứ cầm về đi ạ. Lời nói của Hòa khiến bà bằng cảm nhận được cô bé được giáo dục rất bài bản. Bác sĩ mình quả là người có tâm. Sinh ra con cái cũng vậy. Vợ chồng ông ăn nải để hòa một lúc cô bé nói Dạ mọi người chờ cháu một chút. Cháu gọi điện cho mẹ xem sao ạ. Hòa nói xong thì chạy vụt vào trong. Một lát sau lại đi ra. Hòa mở cổng và cười. Dạ cháu xin lỗi vì để mọi người chờ ạ. Cháu mời ông bà và anh vào nhà ạ. Chắc là bác sĩ Minh đã xác nhận thông tin về gia đình ông. Nên cô bé mới như thế. Bước vào trong căn nhà ba gian lợp ngói đỏ thoáng mát. Cạnh đó là một ngôi nhà được đổ máy bằng. Tức là theo kiểu nhà trên nhà dưới ngày trước. Không ngờ ở thành phố mà vẫn giữ nếp quê như vậy. Trò chuyện một lát. Ông An được biết chồng bác sĩ Minh đi công tác ở tỉnh Bên vì làm bên giao thông vận tải nên đi suốt. Con trai đầu của bác sĩ đang chuẩn bị thi đại học, còn Hòa đang học lớp 8. Ông bà và Thế ngồi chơi một lát rồi để lại giỏ quà và tạm biệt ra về. Nhưng ba người mới đi đến cổng thì đã thấy Hòa chạy theo. Dạ chúng con nhận hoa quả và sữa là nhiều rồi ạ, con không nhận tiền đâu mẹ con dặn người bị ốm đã tội nghiệp lắm rồi mình không nên nhận tiền của họ cô bé vừa nói rồi rúi phong bì vào tay bà Bằng vậy là chắc chắn Hòa đã xem kỹ giỏ quà hành động vừa rồi chắc chắn xuất phát từ những lời nhắc nhở thường xuyên của mẹ bà Bằng cất phong bì tiền tạm biệt Hòa rồi cả nhà ra về mấy tháng sau dù đã được bác sĩ can thiệp nhưng Khuê vẫn rất cẩn thận trong mọi việc thai kỳ đã tới tháng thứ sáu trái tim cô đập mạnh khi nghĩ đến chuyện đau lòng của hai lần trước ở thời điểm đó hoàng thế cũng chăm sóc vợ kỹ lưỡng mọi việc đều ổn cả thế và khuê vui lắm dù còn ba tháng nữa con mới chào đời nhưng cái nôn nao trong lòng người mẹ rất khó tả một hôm vợ chồng thế đang ngồi trên bộ bàn ghế trước sân thì một cô gái ăn mặc khá quyến rũ xách túi hàng hiệu bước vào anh thế anh còn nhớ em không Hoàng Thế chợt nở một nụ cười Ồ Hồng đấy hại em Mới ở thành phố Hồ Chí Minh vậy à Em đi lâu quá quên làng mình rồi hay sao Hồng là người làng này Nhưng học hết lớp 12 Thì vào thành phố Hồ Chí Minh làm thuê Cô ấy đã đi biển Việt 5-6 năm rồi Nay mới về thăm quê Rất tự nhiên Hồng kéo ghế Ngồi cạnh Hoàng Thế rồi nói Làm sao mà em quên anh được nhìn ánh mắt đông đưa mà Hồng trao cho thế, Khôi hơi chạnh lòng nhưng rồi cô mỉm cười. Hồng chắc cũng năm sáu năm rồi mới về thăm quê em nhỉ? Dạo này trông phồng phao, xinh hẳn ra. Hồng liếc sang Khôi. Vâng ạ, em đã hai mươi ba tuổi rồi mà chị, trưởng thành hơn nhiều rồi ạ. Chỉ là em chưa yên bề gia thất thôi. Khôi cười, mới hai mươi ba tuổi lo gì. Chị thấy bây giờ các bạn trẻ táo bạo lắm Các bạn ấy cứ lo sự nghiệp Nên chuyện chồng con thành ra thong thả em ạ Và lại vợ chồng cũng là cái duyên nữa Hồng nở một nụ cười nhẹ như không Vâng, chúng em không du ru trong làng Nên tư tưởng cũng thoải mái chị ạ Giờ tuổi trẻ phải sông pha đi ra ngoài Tiếp xúc nhiều Không lại lạc hậu mất Cùng trang lứa ve mà mấy bạn ở lại làng Giờ già như bà cố Lại còn chồng đeo con bám Em nhìn mà ớn luôn Khuê gật đầu Ừ có chồng con thì cuộc sống Bận rộn hơn thật Nhưng đó cũng là thiên chức của người phụ nữ Dù đôi khi thấy mệt Nhưng cũng rất hạnh phúc em ạ Hồng đến liếc sang Khuê cũng không thèm Nhưng miệng vẫn cười Dạ đúng chị ạ Nhưng phụ nữ hiện đại là phải nhạy bén Nhiều người học hành cho lắm vào Rồi cuối cùng cũng về quê Chẳng mở mang được cái gì Tiền đồ coi như nát thôi Nhìn ra trong số những người Hồng vừa nói có cả bản thân mình, Khuê vẫn tỏ ra bình tĩnh. À, chị nghĩ làm việc ở đâu không quan trọng. Điều cốt yếu là được làm đúng ngành nghề mình học. Làng quê bây giờ cũng phát triển mà em, có thua kém thành phố mấy đâu. Em thấy không, chúng ta ở khu vực thị trấn cũng sầm uất Và lại học tập rồi về xây dựng quê hương mình, thì có gì là sai đâu em. Nghe Khuê nói một sàng Hồng đánh mặt lại. Nhưng cuối cùng giọng vẫn giả lạ Thời đại phát triển Thì ở thành phố cái gì cũng hơn chứ chị Em chẳng cần học đại học cho tốn tiền Cứ làm nghề cho tốt Rồi có tiền lo cho cuộc sống rảnh thì đi du lịch với bạn bè Em cũng mới đi một vòng về đấy thôi Hoàng Thế nãy giờ im lặng Bỗng lên tiếng khi thấy vợ mình Và cô gái mới đến có vẻ căng thẳng Vậy hả em đi cùng với hai bác hay sao Hồng lắc đầu Dạ không ạ Bố mẹ em thì làm gì đi đâu ra khỏi lũy xe làng Em đi với mấy anh chị chỗ tiệm làm neo của em ạ Công việc nhiều vất vả nhiều rồi Tự tìm sự thoải mái cho bản thân thôi anh Thế nên em mới bảo Chuyện chồng con em cứ từ từ Phải đi nhiều tận hưởng cuộc sống tự do đã chứ Rồi Hồng quay sang khuê Chị cũng nên thế Phụ nữ là phải trẻ đẹp Chứ chẳng đi đâu ra khỏi cổng làng Rồi lạc hậu đấy Khuê lắc đầu, à không, sườn gỗ nhà chị nhập hàng khắp nơi, chị và anh thế vẫn tới những tỉnh khác, những thành phố khác để ký kết hợp đồng cơ mà. Và lại chị vừa học tập trong công việc thực tế, vừa học ở các trang mạng nên vẫn cập nhật xu thế đấy chứ. Chỉ là chị ít đăng những điều cá nhân lên các trang mạng xã hội nên người ta chẳng biết chị đi đâu. Vì chị nghĩ việc đưa thông tin cá nhân hay cuộc sống của mình lên mạng để khoe mẽ, điều hẳn đã tốt đâu em ạ hầu nhìn xuống bụng Khuê Vâng mà chị bầu bì thế kia Thì làm sao đi được nhiều như thế Em còn nghe người ta đồn Chị có lần nào là hỏng lần ấy Vậy mà chị vẫn ham có con nhỉ Hay là cần đứa con để giữ chân anh thế Khuê hơi sám mặt Nhưng sẵn lòng lại kẻ quân tử chẳng cần chấp miệng tiểu nhân làm gì Cô thủng thẳng nói Chân của anh thế thì để cho anh ấy đi Anh còn kiếm tiền lo cho gia đình Giúp đỡ những người khó khăn chưa giữ làm gì hại em chị cũng không phải tuyết phụ nữ lỗi thời cũ kỹ dùng mánh khóe để giành giật tình cảm hay để giữ chân người đàn ông đâu chị có trí thức chị có học mà chị phải dùng cái đầu để cùng chồng trèo lái cả xưởng gỗ này thời gian đâu mà nghĩ vớ vẩn hại em còn con cái là lộc trời cho bây giờ bao nhiêu người cứ lo làm lụng này kia đến khi lấy được chồng muốn có con cũng khó thì sao mặt hồng đỏ lên tay cô bấu chặt lấy cạnh bàn rồi thở hắt ra một tiếng vâng tính em thẳng thắn nên hay nói nhiều thật em cũng chỉ muốn tốt cho chị thôi vì quan điểm của em là thiếu tiền mới khổ chứ một khi có tiền thì mua tiền cũng được chẳng tiền mua lược cũng không khi có tiền thì đàn ông sẽ tự vây đến thôi chị chẳng cần nghĩ tới quê hay thành phố đâu ạ Khuê bật cười vui vẻ ừ em nói đúng có tiền sẽ mua được nhiều thứ nhưng chắc là chị lạc hậu em ạ, vì chị nghĩ có những thứ không mua được bằng tiền, đó là sức khỏe và tình yêu, và lại chị nghĩ cái thứ đàn ông đến với mình chỉ khi mình có tiền thì chẳng đáng một xu đâu. Quan trọng là người đàn ông ở bên cạnh mình bất kỳ lúc nào, dù nghèo hay giàu, thành công hay thất bại, thế nên người ta mới nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, và chị đã có một tấm chồng tử tế. Dù khi chị còn son dỗi hay lúc chị thai nghén, thậm chí thất bại. Anh Thế vẫn luôn bên khạc chị, thấu hiểu chị. Hồng nói rất khẽ. Cứ cho là chị gặp may đi, chứ nếu không thì... Khuê nói. Ừ, công nhận chị gặp may thật. Nhưng mình cũng phải ăn ở thế nào mới được chồng tin và nể, mới được gia đình chồng đối xử tử tế chứ. Nếu chị không đàng hoàng, thì với hai lần thất bại như vậy, em nghĩ làm sao chị có thể vui vẻ ngồi đây được hả em? Hồng tỏ vẻ tức giận nói hóa ra chị không hiền như người ta nói nhỉ cũng ghê gớm phết giọng của khuê rất nhẹ nhàng chị hiền chứ người ta đồn không sai đâu em ạ chị hiền nhưng không ngu ngốc cũng không nhu nhược để ai nói gì thì nói đâu em hoàng thế cười xuề xòa khiếp hai chị em làm gì mà bốp chát như phim thế năm sáu năm mới gặp lại nghe căng thẳng quá khuê đứng lên rồi cúi sát người thế Khoảng cách giữa môi cô và má của anh rất gần, tựa hồ như chỉ một làn gió đẩy nhẹ cũng chạm tới. Đâu có, hai chị em chỉ đấu võ miệng một vài câu cho vui cửa vui nhà thôi, chứ có chuyện gì đâu mà căng thẳng hả anh? Nhìn chung Hồng còn non nớt, em lại là người có gia đình và là phụ nữ của gia đình. Lâu lâu không gặp nên nói chuyện vu vơ thế chứ thời gian đâu mà lo chuyện bao đồng hải chồng. Thôi em vào nhà nghỉ ngơi đây, ngoài này hôm nay bụi bặm quá. Hồng cau mày khó chịu Nhưng rồi cũng chả nói gì Chờ Khuê đi khuất Hồng nói Vợ anh ghê gớm thật đấy Vậy mà ai cũng khen hiền lành giỏi giang tháo vát Em nói thật chứ Có mỗi chuyện đẻ cũng làm không xong Thì làm được cái gì nữa Thế hơi nghiêng đầu nói Em cũng ghê gớm Có kém cạnh gì đâu Còn chuyện sinh đẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố Khuê như vậy là xứng đáng vợ hiền dâu đảm rồi Chẳng qua là Việc sinh đẻ có một chút khó khăn Nhưng giờ giải quyết được rồi. Hồng đữ môi. Đại đẻ ra đâu mà anh bảo giải quyết được. Biết đâu đấy. Với lại đẻ được rồi. Mà toàn thị mẹt cũng mệt thân. Thế cười. Trời ạ. Thời buổi nào rồi mà em còn lo thị mẹt với chẳng không. Với anh trai gái gì cũng được. Miễn là mạnh khỏe ngoan ngoãn chăm chỉ học hành là được. Hồng gật đầu. Tư tưởng của anh tiến bộ thật đấy. Chị Khuê quả là có phước. Thế bật cười anh cũng có phước mới lấy được khuê một người vợ như cô ấy việc gì cũng giỏi không dễ tìm đâu nói rồi thế đứng dậy à em vào trong nhà chơi ngoài này ngồi lâu cũng có bụi bặm từ xưởng gỗ sang dù anh làm kín kẽ như vậy nhưng cũng không thể che chắn được hết đâu kẻo năm sáu năm em mới về thăm quê anh lại mang tiếng là tiếp đón không chu đáo hồng cười cợt không gặp anh là em vui rồi yên tâm em không trách đâu Nếu anh bận thì em xin phép về luôn Em ghé chơi sao ạ Lần này em về tận một tháng cơ mà Thế nói Vậy hả Nay tiệm sảnh việc hay sao mà Về được lâu vậy Chắc hai bác mừng lắm Vì được cô con gái duy nhất mà đi biển biệt Nay về cả tháng tha hồ mà cưng chiều Hồng lắc đầu Dạ không ạ Công việc cho tiệm neo nhiều lắm Làm không hết việc Tiệm lớn mà ai Nhưng có một anh cứ theo đuổi em Em không ưng nên né tránh Mà tránh mãi cũng không ổn nên em xin nghỉ. Giờ em về nhà chơi cỡ một tháng, rồi lại quay vào trong đó xin chỗ khác. Em có tay nghề nên chẳng lo không kiếm được việc ở đất Sài Gòn đâu. Thế gật gật. Ừ, trong đó sẽ phát triển các dịch vụ làm đẹp hơn. Ở ngoài mình cũng phát triển, nhưng thành phố nhiều chứ thôn quê mình ít lắm. Thôi, tạm biệt em nhé. Hồng cũng thấy hơi sượng mặt, nhưng rồi đành đứng dậy, cười trừ một cái rồi ra về. Nhưng cô vừa ra tới cổng Thì gặp cô Ngân đi vào Bà Ngân nhìn thấy Hồng thì nheo nheo mắt Trong khi Hồng cười Dạ cháu chào cô Cô còn nhớ cháu không ạ Bà Ngân nói Cháu là Hồng nhoẻn cười Dạ cháu là Hồng Con bà Lam ông hùng đồng ngõ đó cô Bà Ngân chố mắt Trời thế mấy năm không gặp nay phỏng phao ghê Ngày nhỏ cứ theo anh thế suốt mà Vậy đã gặp anh thế chưa con Hồng gật đầu, dạ rồi, hai anh em cháu nói chuyện nãy giờ, bây giờ con bận, anh cũng bận nên tạm biệt nhau, hôm sau gặp tiếp, con về tận một tháng mà cô. À sao cô trẻ lâu thế ạ, cô cho con xin bí quyết đi. Bà Ngân đánh mạnh vào tay Hồng, cái con bé này, già rồi trẻ mỏ gì nữa, ăn nói khéo thế, thảo nào chê làng, làm ở thành phố, chắc khối anh theo nhỉ. Hồng lắc đầu. Không chơi đâu cô, là thanh niên làng chơi con, giờ con đang sợ ế cô ơi. Bà Ngân liếc Hồng, thôi, vừa khéo nói vừa xinh đẹp, mà cái dáng này cái hông này là xinh đẹp giỏi lắm đây, kiểu cháu là giỏi chiều chồng lẫn khéo chăm con, ế sao được, giá mà. rồi như thể hơi lỡ lời bà cười, à, trong cô số điện thoại, hôm nào nói chuyện sau, bây giờ cô phải vào nhà đã. Hồng cầm lấy điện thoại, bà Ngân bấm số của mình. Rồi chào bà, và ra về. Bà tới nhà, bà Ngân nhìn thấy Khuê đang nhặt sau thì cất tiếng. Chà, bụng lớn rồi nhỉ, em bé ổn chứ con. Khuê ngước lên nhìn bà rồi cười. Dạ cô mới tới ạ, cảm ơn cô, bé ổn cô ạ. Bà Ngân ngồi xuống ghế. Ừ, cứ cẩn thận vẫn hơn. Chứ vừa rồi cô bảo hai đứa đi xem bói lại không nghe. Giờ mà như hai lần trước thì đến khổ. Khuê hơi khựng người lại, người ta thường nói. Trước những phụ nữ đang mang bầu không nên buông lời xui xẻo, nhất là với những người đã hai lần thất bại như Khuê, thì câu nói của bà Ngân thật sự khiến cô lo sợ, Khuê cười. Dạ, người ta nói quá tam ba bận, chắc chắn lần này có y học hiện đại, có đức phật phù hộ nên sẽ tốt cô ạ. Bà Ngân thở dài. Ừ, cô cũng hy vọng thế, mà nếu như hai lần trước thì mình là phận phụ nữ, cũng trách mình chứ chả biết trách ai. Khuê biết cô Ngân không ưa mình từ xưa rồi cái ngày khuy cưới Hoàng Thế cô Ngân đã nói mắc mỉa rằng ở thôn quê thì nên lấy người biết làm nghề nông chứ lấy cái làm chữ cũng có được tích sự gì đâu đã lấy người có học thức thì phải lấy gái thành phố mới xứng mặc dù gia đình thế chẳng còn làm ruộng nữa nhưng tư tưởng của cô Ngân là vậy lấy người quê là chỉ để phục vụ gia đình nhà chồng còn không thì phải lấy hẳn người thành phố thật ra Khuê sinh ở quê Nên việc đồng áng cô rất thạo, lại là con nhà nghèo nên đâu nề hà gì. Thế nhưng chính vì cái nghèo đó mà Khuê quyết tâm học tập để thoát nghèo, thoát cái cảnh đi sau con trâu. Và Khuê nghĩ phụ nữ hay đàn ông thì đều cần tự chủ trong cuộc sống của mình, chẳng nên dựa dẫm. Tuy nhiên cô Ngân với cô Nga khác nhau. Cô Ngân thuộc kiểu người cũ nên tư tưởng không tiến bộ như cô Nga. Với cô Ngân, người phụ nữ ở thôn quê chỉ nội trợ ruộng vườn thôi. Thế nên Khuê biết dù mình có làm gì thì cô Ngân cũng chẳng thích mình. Khuê biết cô luôn tìm mọi cách để bêu xíu Khuê. Giờ cô biết lần này Khuê có y học hiện đại can thiệp nhưng vẫn nói những câu chẳng hay ho gì. Trước những lời nói ấy Khuê chỉ cười khẽ nói. Vâng ạ nhưng con nghĩ là lần này Duyên sẽ đến với chúng con. Bà Ngân bĩu môi. Duyên với trả số có gì thì phải xem phần âm xem bề trên họ nói thế nào nữa chứ. Khuê nén tiếng thở dài, bà Ngân nhiều lúc mê tín quá nên thôi để cho yên chuyện, cô không nói gì nữa. Một lát sau thấy bà vẫn như chờ câu trả lời của mình, Khuê lại cười. Dạ có thời gian chúng con sẽ đi xem ạ. Nhưng cô Ngân có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Khuê, cô nói. Giờ là lúc cần đi xem, có giữ được đứa con không? Chứ để lúc nào nữa, cô thấy con chỉ ngồi không ở sưởng gỗ, kế toán với chả kế tiếc gì. Chẳng qua là nếu cho có chức danh vậy chứ, tiền đã có thằng thế kiếm rồi. Vậy ra trong mắt cô thì Khuê cũng chỉ là một kẻ ăn bám, không hơn không kém. Nhưng người ta nói, một khi đã ghét thì sẽ tìm đủ mọi lý do, thế nên Khuê chẳng thèm buồn, cô nói. Dạ, phụ nữ được chồng lo cho thì còn gì bằng cô nhỉ? Bà Ngân biết Khuê đang nói sóc mình, nhưng bà cũng chẳng thèm nói lại vừa hay ông An bà bằng đi ra, mọi người trò chuyện linh tinh một lát. Bà Ngân ở lại ăn cơm tối rồi mới về. Vì bà Ngân cũng hoàn cảnh, nên vợ chồng ông An chẳng nói gì nặng lời mỗi khi bà có buông lời những câu xỉa xói. Bà Ngân vốn có một gia đình êm ấm, nhưng khi con trai bà lên lớp chín, thì chồng bà theo người khác đoạn tuyệt với mẹ con bà, ly hôn chồng bà ở vậy nuôi con đến nay. Cô cậu giờ cũng đã học hết lớp 12 và sang Đức xuất khẩu lao động rồi. Cũng từ biến cô đó bà Ngân hay đi xem bói. Bà nói thầy bói sẽ biết trước tương lai để mà tránh nên bà tin lắm. Sau đó chuyện của vợ chồng Khuê bà luôn rục đi coi này coi nọ trái ý bà thì bà càng không ưng. Hoàn cảnh bà như vậy nên bố mẹ chồng cũng dặn Khuê đừng chấp cô làm gì. Thời gian thấm thoát thoi đưa Bé con trong bụng khuê đã đến tuần 37 một cách bình an Vợ chồng cô xuống thành phố để gặp bác sĩ Minh Mọi việc diễn ra tốt đẹp tới không ngờ Bác sĩ Minh sau khi thăm khám cho khuê thì mỉm cười nói Cắt chỉ xong, con nên ở lại bệnh viện cho tới ngày sinh Vì cũng là sinh con đầu lòng, nhà lại xa, đi lại sợ nguy hiểm Bà Minh nhắc nhở Con có thể về nhà chị Nga nghỉ ngơi, chứ không phải nằm tại chỗ đâu vì giờ này em bé đã chắc chắn cứng cáp trong bụng mẹ rồi, không tự ý ra như trước nữa đâu. Mấy hôm đó, Khuê vẫn đi lại giữa bệnh viện và nhà cô Nga. Nhà cô cũng rộng rãi nên thoải mái lắm. Thời gian hai tuần thật nhanh đã tới ngày Thục Khuê được gặp em bé. Giây phút vỡ hòa của cô khi được nhìn thấy kết quả tình yêu của cô và Hoàng Thế thật xúc động. Em bé được sinh ra sau nỗ lực vượt cạn của Khuê, nhờ sự động viên tích cực của bác sĩ Minh và cả ekip trong phòng sinh. Tiếng cô y tá nhịp nhàng cùng nhịp hít sâu rồi thở ra của Khuê. Khi tiếng oe oe vang lên, Khuê nụ cười hạnh phúc đón chào một thiên thần bé nhỏ đến với cuộc sống của gia đình cô. Tiếng chào đời của bé con lại khiến Khuê bật khóc và cả những người ngồi chờ đợi phía ngoài kia cũng rừng rừng xúc động. Vậy là sau bao nhiêu cố gắng và chờ đợi Vợ chồng Khuê cũng đã có đứa con đầu lòng, cái tên Khắc Duy được vợ chồng cô đặt cho con để ghi khắc một dấu son trong cuộc hôn nhân này, ghi khắc công ơn bác sĩ Minh và mọi người đã đồng hành cùng Khuê và Hoàng Thế trong hành trình vừa qua. Trộm bía cu cậu rất ngoan ngoãn, ăn rồi ngủ nên Khuê cũng nhàn. Từ ngày có con, Hoàng Thế chăm chỉ và có trách nhiệm hơn hẳn, cũng như những ông bố bìm sữa khác thế rất nghiện con hễ đi làm thì chớ về đến nhà rửa tay chân xong là vào ôm lấy bé con vì công việc ở xưởng gỗ cũng gần nhà bé lại ngoan nên khi thấy duy được ba tháng thì khuê cũng quay lại với công việc kế toán của mình dù gia đình không cho cô làm gì cả nhưng khuê nghĩ ở nhà cũng buồn tay buồn chân mà để khắc duy bám mẹ quá cũng không hay sau này bé sẽ khó tự lập chính vì vậy Cô quyết định quay trở lại với công việc của mình Sáng sáng khuê vắt sữa cẩn thận Cô cập ở nhà với ông bà nội Tới trưa khuê mới về Cứ như thế Cô tận hưởng một cuộc sống bình lặng Và hạnh phúc Một hôm Hoàng Thế vừa gặp khách hàng Ở một quán cà phê xong Đang định đi về xưởng gỗ Thì thấy Hồng bước vào Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên Ô anh Thế anh đi uống cà phê hay sao ạ Hoàng Thế quay về phía Phát ra tiếng nói À chào em Anh đi gặp khách hàng thôi Xong rồi đang định trở về sưởng đây Hồng mỉm cười Giờ anh là đàn ông có gia đình Lại là bố bỉm sữa nữa Nên bận rộn nhỉ Nhắc đến bố bỉm sữa Thế lại nghĩ tới cu cậu ở nhà Và vô thức bật cười Đúng rồi bận rộn nhưng vui em ạ Vì mình cảm nhận được những việc mình làm Trở nên có ý nghĩa Em muốn trải nghiệm niềm hạnh phúc đó Thì lập gia đình đi hồng bước lại thật sát hoảng thế em chưa tìm được người phù hợp người mình thương thì không thuộc về mình vậy đấy thế cười thôi anh về đã kẻo khuê một mình ở xưởng gỗ lại buồn hồng vẫn nói tính ra chị khuê là sướng nhất mỗi chín tháng mười ngày mang thai bụng bầu mà lại được cư như trứng chưa kể trước đó chảy trận mãi mới có con thế lắc đầu em không nên nghĩ như vậy sau này em lấy chồng Em cũng sẽ được trân trọng, nhất là khi em mang nặng đẻ đau. Lúc đó em sẽ hiểu những gì anh đang làm là quá bình thường so với những gì Khuê đã trải qua. Cô ấy xinh đẹp vất vả thì càng đáng trân trọng chứ sao? Hồng gật đầu. Rồi rồi, anh đúng là ông chồng quốc dân. Hoàng Thế tạm biệt Hồng và vội vã ra xe về sửa gỗ. Hồng nhìn theo anh, miệng nở một nụ cười rất nhẹ rồi nói thật khẽ để em xem anh đóng vai ông bố bỉm sữa được bao lâu chiều hôm đó hồng ghé qua xưởng gỗ cô mua mấy đồ cho bé duy vừa thấy khuê hồng đon đả chị khuê sinh xong lên cân nhiều nhỉ em biết chị sinh được mấy tháng rồi nhưng đợt vừa rồi em vào sài gòn công việc bận quá nay em mới về nên ghé mua cho cháu ít đồ làm quà chúc cháu hay ăn chóng lớn khuê mỉm cười trời ạ em đến chơi là quý rồi quà cáp làm gì Hồng nói, qua chứ bé con cũng trời chợt mãi mới có mặt trên đời này quý chứ chị nếu chị sinh đẻ dễ dàng thì cũng đỡ mệt đằng này chị như thế nên có em bé phải quý chứ Khuê đã hiểu kiểu trò chuyện mỉa mai của Hồng nên chị nhẹ nhàng đáp Ừ, chị cũng công nhận mình vất vả đường con cái thật đấy nhưng giờ thì ổn rồi, cảm ơn em nhé Hồng nói, dạ không có gì ạ mà kể ra mỗi lần có thai Chỉ lại như thế này cũng tốn kém nhỉ Khuê lắc đầu Để cho sự ra đời của một đứa trẻ Thì không có gì là tốn kém cả em ạ Hồng nhìn quanh Chẳng thấy Hoàng Thế đâu Nên nói vu vơ dăm ba câu rồi lại ra về Tuy nhiên vừa ra khỏi xưởng gỗ Còn chưa kịp lên xe máy Thì Hồng thấy Hoàng Thế trở về Thế vừa xuống xe Đã thấy Hồng ngồi loay hoay Ngay cạnh xe máy anh cất tiếng Hồng à em đang làm gì đấy Sao không vào chơi Hồng ngước lên, phần ngực của chiếc váy sọc xệch xuống để lộ khe hở của bầu ngực cô nhăn nhó. Em nãy giờ tôi chơi với chị Khuê đang định về thì bị chật chân. Anh thế, nhờ anh đưa em về nhà được không ạ? Hoàng thế nhíu mày. Chắc do em đi giày cao gót nên dễ chật chân. Để anh xem nào. Hồng đưa hai tay ôm chặt lấy cổ chân phải. Dạ, ban nãy em sẫm phải hòn sỏi rồi chật luôn anh ạ. Nếu anh bận Để em nhờ ai đó trở về cũng được ạ. Thế nói À anh xong việc rồi Thôi để anh đưa em lên trạm xá Họ xử lý cho nhé. Hồng xua tay Dạ không cần đâu anh ạ Anh cứ đưa em về nhà Em trưởng đá là khỏi thôi Với lại nếu chật khớp thì em cũng có thuốc dân tộc ở nhà Đợt trước em ở trong Sài Gòn Cũng bị chật chân Có người cho em thuốc dân tộc nhanh lành lắm. Hoàng thế nghĩ Hồng đã quả quyết vậy Thì nên trở quấy về nhà Anh gật đầu rồi dìu Hồng lên xe. Ngôi nhà của Hồng nằm ở cuối làng, trước đây chỉ là căn nhà nhỏ lợp ngói đỏ tươi, nhưng này đã được xây lại thành căn nhà đổ mái bằng với ba gian rộng rãi thoáng mát. Bố mẹ chỉ có mỗi mình Hồng nên dù nghèo khó, ông bà cũng chăm lo cho cô bằng bạn bằng bè. Chỉ là Hồng có chút nhan sắc nhưng không chịu học hành, toàn lêu lỏng với bạn bè, khuyên nhủ không được. Bố mẹ đành để Hồng tự lựa chọn con đường đi cho mình. Hồng học làm tóc, rồi làm neo và vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Chắc cũng hợp môi trường nên có tiền gửi về cho bố mẹ sửa sang nhà cửa. Trước đây con năm tới ngày Tết cũng chẳng thấy Hồng về. Nhưng đợt này lại riêng về nhà hẳn, nên bố mẹ cô cũng mừng. Chỉ mong cô yên bề ra thất. Xe dừng trước ngõ, thấy Hồng cứ cúi xuống xoa xoa mắt cá chân, Hoàng thế nói để anh mở cửa xe rồi đưa em vào nhà anh nghĩ chân hồng như thế kia lỡ bước xuống xe mà ngã thì lại tồi tệ thêm giúp thì giúp cho chót nên anh nhẹ nhàng dìu cô vào phòng khách nhìn nhà cửa chẳng có ai anh nói hai bác đi đâu hả em hồng cười dạ bố mẹ em đi xuống thành phố có việc anh ạ hoàng thế nghĩ cũng lạ vì hai bác ít ra ngoài giao lưu lắm chỉ biết cuộc sống sau lũy tre làng thôi Lúc nãy anh còn tưởng hai bác ra ruộng cơ, chẳng biết lần này có việc gì mà lặn lội xuống tận thành phố, hay là ốm đau gì? Anh hỏi, hai bác vẫn khỏe chứ em, lâu nay anh bận nên cũng không có thời gian để ý. Hồng nói, dạ bố mẹ cũng khỏe anh ạ, anh bận công việc xưởng gỗ, rồi việc nhà nữa thì thời gian đâu mà để ý chuyện khác. Bố mẹ em dạo này có bán thêm thực phẩm chức năng nên nhiều lúc xuống công ty ở dưới thành phố học hỏi thêm ạ. Thế cau mày Thực phẩm chức năng ư Sao anh không nghe ai nói gì nhỉ Hồng cười Thì em mới bảo đây thôi Anh bận thế làm sao mà biết được Thật ra lúc đầu em có mua thực phẩm chức năng Gửi về cho bố mẹ tầm bổ Mẹ em dùng tốt, khỏe hẳn ra Nên mọi người nhờ bố mẹ mua giúp thôi ạ Giúp được một số người thì lại muốn mở rộng Nên bố mẹ xuống tận công ty Nghe họ tư vấn và cũng buồn bán được Dần dần bố mẹ em hiểu sản phẩm Và bán được nhiều lắm Có hôm bố mẹ còn mở cả một chương trình tư vấn cho mọi người ngoài ủy ban xã cơ, quyết tâm thoát khỏi cảnh nhà nông là tuyệt vời nhất. Thế gật đầu, à những hình thức này anh có biết, nhưng em và hai bác nên tìm hiểu kỹ vì có nhiều vụ mất sạch tiền đấy. Hồng cười ngặt ngẽo, em biết chứ em đã mua thì phải tìm hiểu mà anh. với lại muốn kinh doanh, muốn đổi đời thì phải có niềm tin và cả sự liều lĩnh nữa. Bố mẹ em không trẻ trung gì nữa, nhưng vẫn muốn thay đổi cuộc sống anh ạ. Hoàng Thế nói, ừ, cái đó tùy vào quan điểm của hai bác và của em. À, bây giờ em có cần anh lấy gì cho em không? Vì chân em nên hạn chế đi lại. Hồng lắc đầu. Dạ không ạ, em ngồi đây một lát rồi sẽ dùng thuốc dân tộc. Cái đó nhanh khỏi lắm, anh yên tâm đi. Em không sao đâu. Thế nghĩ một nam một nữ ngồi trong nhà sẽ không tiện nên anh đứng dậy vậy em tự chăm sóc nhé anh về xưởng gỗ đây hồng gật đầu rồi nói vâng ạ anh ơi phiền anh xem giúp có phải ngón út của em bị sưng lên không ạ em thấy nhức nhức mà cúi xuống thế này thì đau quá anh nhìn giúp em với hoặc thế lại ngồi xuống ghế nâng chân hồng đặt lên ghế dài và cúi xuống nhìn anh quan sát kỹ rồi lắc đầu à không mọi thứ bình thường cả mà anh vừa nói vừa ngẩng lên bỗng đập vào mắt thế là hình ảnh hai bầu ngực căng tròn của Hồng. Anh hơi bối rối nhưng nhanh chóng đứng dậy. "Em nghỉ đi nhé." Giọng Hồng bỗng ướt át. "Anh vội cái gì chứ? Chả phải chị Khuê làm rất tốt công việc quản lý ở xưởng gỗ sao?" Thế gãi đầu gãi tai để xua tan sự bối rối. "À, anh không muốn bỏ bê công việc cho vợ, cô ấy còn con nhỏ nữa." Hồng nói thật nhanh. "Em biết anh thương vợ." Nhưng chắc chắn thời gian qua không được gần gũi phụ nữ Anh cũng bí bác nhỉ Anh có nghĩ đến phương án khác để thỏa mãn không? Thế cong mải lại Anh không hiểu vì sao Hồng dám nói ra những điều ấy Một cô gái lại ở cùng làng Không sợ người ta đảm tiếu ư Khuôn mặt đăm chiêu của thế lại khiến Hồng quan tâm Nhưng rồi sau vài giây ngượng ngùng anh đứng dậy nói À không sao đâu Giọng Hồng vẫn lả lơi Thật ra em nghĩ chắc anh lâu ngày không gần gũi vợ, đàn ông mà, bí bách chứ, nên em cũng định giúp anh. Bí mật, chỉ anh và em biết thôi, nhưng xem là anh chưa sẵn sàng. Hoàng Thế nắm chặt tay những đường gân xanh nổi lên, anh nói. Hồng à, em nên để ý đến thể diện một chút, chúng ta là người cùng làng và cũng xem nhau như anh em, thế nên mong em tự trọng, anh về đây. Hoàng Thế nói xong thì nhanh chân bước ra khỏi nhà Hồng lái xe về xưởng gỗ để lại Hồng với ánh mắt tức tối nhìn theo. Để tôi xem anh làm cao được đến khi nào. Bẵng đi mấy hôm Hồng không tới nhà Hoàng Thế nữa. Thế cũng cho nhân viên đưa xe máy đến tận nhà trả cho Hồng để tránh phiền phức. Anh nghĩ Hồng nhất thời hồ đồ nên mới nói vậy thôi. Chứ có ăn gan hùm cô ta cũng không dám giở trò lần thứ hai đâu. Hai năm sau Thời gian thấm thoát trôi đi, cuộc sống của gia đình Khuê cứ bình lặng như vậy. Từ ngày có khắc Duy xưởng gỗ làm ăn vất lên hẳn, cũng đã 2 năm trời. Duy đã hơn 2 tuổi nên Hoàng Thế nói với vợ tiếp tục sinh bé thứ hai. Kinh tế cũng không cần lo lắng gì nhiều, sức khỏe của Khuê cũng đã ổn định hơn nên cô đã sẵn sàng sinh thêm con để Duy có anh có em. Và lại cô cũng muốn sinh con khi tuổi mình chưa quá nhiều. Sợ quá độ tuổi Sinh đẻ sẽ không tốt cho bé Lần này Khuê cũng có thai nhanh chóng Và chờ đủ tuần để xuống khâu eo cổ tử cung như lần trước Vợ chồng cô cũng đã liên hệ với bác sĩ Minh Để nhờ bà và bà rất vui vẻ đồng ý Tuy nhiên chẳng hiểu sao 2 tháng nay Từ ngày Khuê có bầu Những hợp đồng kinh doanh ít đi Thậm chí có gái đã ký Mà lại bị hủy Và chấp nhận đền bù hợp đồng Sưởng gỗ nhà thế lớn nhất vùng này Không lẽ cuộc sống này Càng phát triển Mà nhu cầu con người lại giảm đi sao Thế định sau khi đưa vợ đi khâu eo Cổ tử cung về sẽ tìm hiểu xem Vì sưởng gỗ nhà anh lâu nay Làm ăn rất uy tín Đâu dễ mất điểm như vậy Những hợp đồng hủy ngang cũng không phải lớn Nhưng nó rất vô lý Tính đến tầm ảnh hưởng tới tên tuổi thì chưa Nhưng cũng cần tìm hiểu Để tránh cho Khuê cảm giác lo lắng Hoàng Thế chấn an cô rằng anh vẫn còn rất nhiều hợp đồng lớn và các công ty lớn thì không bao giờ họ hủy hợp đồng đâu. Cô ngân thì liên tục sục vợ chồng khuê đi xem bói, bởi bà nghĩ việc có thai lần này của khuê chắc đứa bé không hợp tuổi, hợp mệnh với bố mẹ nên việc làm ăn của xưởng gỗ mới đi xuống như vậy. Tuy nhiên Hoàng Thế không để ý đến điều đó, anh và toàn bộ công nhân của xưởng đang tập trung cho một lô hàng lớn chiến hàng này thành công thì những hợp đồng kia có mất cũng chẳng sao vì thế dù thấy khó hiểu nhưng hoàng thế cũng không bận tâm lắm anh dùng tất cả vốn liếng và nhân lực vào hợp đồng lớn ký kết với một công ty ở ngoài bắc ninh thế vẫn hy vọng nếu hợp đồng này xong xuôi chẳng những anh thắng lớn mà tên tuổi của xưởng gỗ sẽ vươn tầm ra quốc tế do vậy anh vẫn tràn đầy hy vọng mọi chuyện của khuê diễn ra y như lần trước Chỉ là lần này Khuê thấy nhẹ nhõm hơn Không áp lực như lần mang thai khắc duy Vì cô đã có niềm tin vào y học và thiện lương Rằng mọi chuyện sẽ trôi chảy Cô và anh sẽ có thêm những đứa con khác Xinh xắn, giỏi giang và trưởng thành Vậy là quá đủ Khuê ở lại bệnh viện Và về nhà cô Nga một vài hôm Rồi vợ chồng cùng quay về xưởng gỗ Lần này bác sĩ Minh không nhận bất kỳ một sự cảm ơn nào Hoàng Thế rất cảm phục gia đình bác sĩ Minh và hẹn một ngày nào đó rảnh rỗi, sẽ tới nhà bác sĩ chơi. Sáng hôm ấy, vợ chồng Khuê cùng mọi người lên xe để về nhà. Xe vừa rời khỏi thành phố, thì Thế nghe thấy tiếng chuông điện thoại là nhân viên của xưởng gỗ. Anh thấy hơi lạ vì nhân viên của anh sẽ giải quyết được công việc, chứ thường không gọi vào giờ này. Hoàng Thế liền nghe máy. Alo Dũng, anh nghe đây, có việc gì sao em? Bên kia giọng của cậu Dũng gấp gáp. Anh Thế ơi, nguy rồi. Lô Hàng lần này làm rất cẩn thận, vậy mà mới đi được một chuyến, đã bị bên đối tác phản hồi là hỏng rất nhiều. Họ đang yêu cầu hủy hợp đồng anh ạ. Cuộc điện thoại như xét đánh ngang tai hoảng thế, anh như không tin vào những gì mình đang nghe thấy. Mãi một lúc sau anh mới lắp bắp. Cái, cái gì cơ? Thục khuê nhận ra thái độ của chồng Nhanh Cô lay lay tay anh Sao thế chồng sửng gỗ có chuyện gì sao Phía bên kia Giọng của Dũng vang lên Trước khi chuyến hàng rời đi Em đã kiểm tra cẩn thận rồi Vậy mà chẳng hiểu sao Xe đến công ty bên kia Họ phản hồi về là mình làm sai mẫu Và nhiều sản phẩm bị hỏng anh ạ Thế cong mày lại Kiểm tra mọi thông tin trong đầu rồi nói Vô lý thật Được rồi anh đang trên đường về Tới nơi anh sẽ kiểm tra lại xem Tắt máy thế mới Quay sang trả lời câu hỏi của Khuê À lô hàng có chút trục trặc Để về xưởng anh giải quyết Em đừng lo không sao đâu Hàng bên mình chất lượng tốt mà Anh nghe con trai nói Thì lên tiếng Lần này chẳng hiểu sao các công ty lớn nhỏ Lại hủy hợp đồng nhiều thế nhỉ Có lẽ con nên xem lại khâu kỹ thuật Xem có gì sai sót không Mọi chuyện vốn rất bình thường mà Thế gật đầu Dạ vâng ạ, chúng ta cũng không gây sự ai để đến nỗi xảy ra cơ sự như thế này để con tìm hiểu xem ạ Về tới nhà thế Dục Khuê vào nghỉ ngơi còn mình đi sang sưởng gỗ vừa vào phòng làm việc anh Dũng gọi tới họ nói sưởng chúng ta làm sai những điều gì Dũng đưa những hình ảnh bên phía đối tác và nói vì anh giao hợp đồng cho em nên họ liên hệ trực tiếp với em những chi tiết này em đã cho thợ làm cẩn thận để tránh sai sót làm ngày làm đêm thay nhau em còn chăm lo sức khỏe cho họ nhưng anh nói đến công nhân đủ tỉnh táo và tinh thần làm việc khi đưa hàng lên xe em đã kiểm tra kỹ rồi vậy mà mấy tấm ảnh họ gửi quả đúng y như lời họ nói em không hiểu sai vào lúc nào và vì sao nữa bởi xưởng mình dù đông nhưng không có người lạ vào xưởng vậy thì những sản phẩm hư hỏng đó làm sao có thể xuất hiện được nhỉ dũng là trưởng phòng kỹ thuật Một người có tay nghề rất giỏi Nên thế hoàn toàn yên tâm Giao phần thi công cho Dũng Lúc này anh nhìn vào những hình ảnh Trên điện thoại rồi nói Có khi nào họ nhầm lẫn không nhỉ Nhưng những hoa văn này là độc quyền Của xưởng mình Làm sao mà lẫn được Thôi để anh gọi cho họ xem sao Hoàng Thế nói xong thì lấy máy gọi cho bên đối tác Alo Giám đốc Hải ạ Tôi là Hoàng Thế đây Tôi đang điều tra về những sai sót trong lô hàng vừa rồi Trước hết tôi xin lỗi anh vì hợp đồng này, chúng ta lần đầu hợp tác, bên anh là công ty lớn mà như thế này thật ngại quá. Tôi mong bên anh cho chúng tôi một chút thời gian để tôi điều tra được không ạ? Vì mọi chuyện rất vô lý, chúng tôi đã làm rất cẩn thận, vậy mà chỉ có không vận chuyển từ công ty chúng tôi sang công ty các anh lại xảy ra sự cố đó. Phía bên kia giám đốc Hải nói, ý của anh là chúng tôi dựng chuyện hay sao? Tôi đã gửi những hình ảnh sang gia lô của cậu Dũng rồi đấy. Mọi thứ rành rành như vậy sai thế nào được. Tôi cũng có muốn những chuyện như thế xảy ra đâu chứ. Hoàng Thế vẫn cố gắng giải thích. Tôi không nói bên anh dựng chuyện. Ý của tôi là chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Mà vẫn có những sai sót vô lý. Thế nên tôi mới xin anh thời gian để điều tra. Mong anh từng hủy hợp đồng. Hải cười. Anh Thế chắc xưởng của anh kinh doanh nhỏ lẻ nên không rõ. Tôi là người làm ăn. Trong kinh doanh, mỗi thời khắc đi qua có thể giúp chúng ta kiếm ra tiền tỷ. Tôi chờ anh vậy thì ai chờ tôi? Để các anh điều tra được hay không? Hay là chỉ mất thời gian thôi? Lời của giám đốc Hải nói không sai. Trong kinh doanh, người ta chú ý đến chất lượng và lợi nhuận. Chẳng thể ngồi chờ đợi những thông tin không chắc chắn. Hướng hồ đây là lần đầu tiên công ty Hải hợp tác với xưởng gỗ của Hoàng Thế. Mặc dù không thể giải thích được lý do Nhưng Hoàng Thế vẫn phải chấp nhận, giọng giám đốc hải lại vang lên. Tôi nghĩ các anh nên tự rút kinh nghiệm trong các khâu sản xuất, kiểm tra và vận chuyển. Một doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ thì cũng nên cẩn thận trong tất cả mọi việc tránh sai sót. Chủ quan hấp tấp dù chỉ làm một việc nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Tôi hủy hợp đồng, không phải vì lâu nay sưởng gỗ của các anh bị các doanh nghiệp nhỏ ngừng ký kết đâu. Những việc đó tôi biết. Nhưng trước đây tôi vẫn quyết định tiếp tục hợp đồng với các anh, dù biết những vụ việc kia. Tuy nhiên, khi sản phẩm bị lỗi hàng loạt, từ lớp phủ bên ngoài cho đến một số chi tiết sản phẩm không đảm bảo mẫu, thì tôi không thể châm trước được nữa. Công ty chúng tôi không nhỏ và khi sản phẩm không đồng đều về chất lượng, được đưa về sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của chúng tôi. Thế nên, mong các anh thông cảm và giúp kinh nghiệm nhé! Những lời nói ấy... Khẳng định rõ công ty của giám đốc Hải làm việc rất chuyên nghiệp Không vì những chuyện xung quanh mà chấm dứt hợp đồng Họ chỉ dừng hợp đồng khi ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty họ thôi Hoàng Thế xin lỗi công ty đối tác một lần nữa rồi tắt máy Anh bần thần ngồi trong phòng làm việc Bao nhiêu công sức của công nhân Bao nhiêu hy vọng và vốn liếng của anh dồn cả vào hợp đồng này Mọi người đã nỗ lực rất nhiều Tất cả đều đổ vào đây hết bây giờ chẳng những mất mà anh còn cần cả một khoản không nhỏ để trả lương cho nhân viên thậm chí trước đây anh đã đưa ra điều kiện những ai làm đêm tăng ca thì lương sẽ tăng gấp đôi mọi thứ như đổ sập trước mắt hoàng thế các bạn thân mến các bạn vừa nghe xong tập một của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên lòng người của tác giả an yên